các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vài lá bùa nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con dân làng ngày mai ta nhất định phải gặp nó nói cho ra lẽ chứ cứ để như vậy ta e chuyện xấu đến mau thôi thầy lĩnh nói xong thì ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng không trước mặt khẽ thở dài một cái rồi đi vào bên trong mình nãy giờ đã nghe hết câu chuyện cô ngọc hoa và ông tám thì cũng loáng thoáng nghe được họ trầm ngâm nhìn nhau trong lòng ai nấy giờ cũng đ ọ n g lại một chút buồn thương thay cho số phận con người sáng t ì n h bỡi hôm sau thầy lĩnh đã xách tay nải mà xuống dưới thị xã minh đòi đi theo nhưng ông nhất quyết không cho đi cậu đành ở nhà mà ra đồng phụ ông tám ông kia ông đi đâu mua thuốc h ả bữa nay không bán mai hắn tới à không ô n g cậu ơi tôi nhờ cậu vào báo giúp với ông giáo chủ là có anh lĩnh người cũ tìm gặp. Thầy lĩnh vừa nói vừa đưa cho người gác cửa một mảnh gỗ nhỏ nhờ cậu ta đưa vào trong. Cậu thanh niên kia mang miếng gỗ đi vào nhưng đợi hoài không thấy ra thầy lĩnh vẫn kiên nhẫn v à đứng đó mặc cho nắng đã lên gần đỉnh đầu, t r á n lấm tấm mồ hôi. đến gần giữa trưa thì một cậu thanh niên khác chạy ra đưa cho t h ầ y lĩnh một mảnh giấy kẹp bên trong là mảnh gỗ lúc nãy ông đưa ông khẽ mở ra bên trong là nét chữ nguyệt n g o ạ t và có phần không được ngay hàng thẳng lối cho lắm ta là thần quan giáo chủ ông nhầm người rồi mời đi về cho thể lĩnh khẽ thở dài hướng về bên trong nhà mà nói lớn nếu em không dừng chuyện hại người lại trước khi quá muộn, e rằng anh sẽ không n ề tình anh em lúc xưa mà vạch mặt em trước mặt bà con. mong em suy nghĩ kỹ cho. nói rất lời, thầy lĩnh quay lưng ra về. b ộ p b ộ p b ộ p b ộ p b ộ p b ộ p tiếng gõ cửa liên hồi làm ông tám thức giấc. cùng lúc đó thì thầy lĩnh và minh cũng tràn t ỉ n h dậy. tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp gáp hơn. ông tám mới bước đến gần cửa. ai đấy? biết mấy giờ không mà đập cửa mầm vậy, tính ăn cướp hay là gì vậy? anh lĩnh, anh lĩnh, anh lĩnh ơi! thầy lĩnh giật mình, giọng nói này, ông vội vàng chạy ra, hất cái then cửa, hai cánh cửa gỗ ọp ẹm bật ra, ông tám t r ọ n tròn mắt nhìn ra ngoài, ông, ông, ông giáo chủ, mình là đ ậ t chạy ra theo. đúng là ông giáo chủ mặt thẹo của thần quan giáo g đây rồi. mà sao nửa đêm ông ta đến làm gì? không phải mấy ngày trước ông từ chối không chịu gặp mặt thầy lĩnh hay sao? thầy lĩnh nhìn thấy ông ta thì bối rối lắm, không biết nên buồn hay vui, mừng hay giận. anh lĩnh em em thạch mãi đây anh. thầy lĩnh chưa kịp nói gì thêm thì ông ta nói tiếp. anh giúp em với có có quỷ anh lĩnh ơi có quỷ ngày đến đây ông tam cùng mình bất ngờ lắm đường đường tự xưng là một giáo chủ cơ mà chặt lẽ không có tài bắt quỷ hay sao mà phải qua đây nhìn vẻ mặt cũng như sự gấp gáp trong lời nói thì có thể đoán ra được thứ mà ông ta nói đến quả thật đáng sợ ông tam đứng sang một bên trông ta bước vào. lạ thật, ông ta đến đây một mình chứ không hề có cận vệ đi theo như hàng ngày. Ông ta ngồi phịch xuống ghế thở từng hơi mệt nhọc. Ông tám lấy c á i ấm nước rót một chén nước rồi đ è lên bàn. Tôi mời ông giáo chủ uống nước. Cứ gọi tôi là ông mãi. Nói xong ông ta bưng chén nước lên uống cạn. t h ể lĩnh lúc này mới tiến đến ngồi xuống cái ghế đối diện ông mãi. Em đến đây. tính bày ra chuyện gì nữa đây? chuyện em bán thuốc lừa đảo người ta anh còn chưa tính sổ đấy. Sao anh biết được thuốc đó? Em tưởng chút mánh khóe đó có thể lừa được anh sao? Chẳng qua dân ở đây họ cực khổ, lại thiếu hiểu biết nên mới dễ bị em lừa. Đòi anh tìm ra thuốc giải rồi anh sẽ tính sổ với em một thể. Ông mãi nghe thấy thế. thì s i ê u mặt xuống tỏ vẻ xấu hổ lắm nhưng cũng v ộ i v à n g m ặ thanh t minh thuốc đó là em học lầm được của một ông đạo sĩ người Miên thực ra nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi không độc hại c h i cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net